chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện cỏ lông trông mời các bạn nghe tiếp bộ truyện nếu chỉ là thoáng qua của tác giả mai tử hoàng thị vũ chương 14 bốn thì ra chia tay cũng chẳng khủng khiếp như mọi người vẫn nghĩ tay nâng ly diệu từ mặc đứng ở một góc nói chuyện với vĩnh đình hôm nay cô bạn diện một chiếc váy xã hội màu tím rất đẹp thỉnh thoảng cô lại cảm nhận được Ánh mắt anh ở xa xa hướng về phía mình. Tiếng nhạc réo rắt vang lên từ ban nhạc trên sân khấu. Xung quanh, mọi người đang rôm giả chuyện trò. Vĩnh ảnh mỉm cười nói. Thân thể hồi phục thế nào rồi? Nhấp một ngụm rượu sâm banh, cô cũng mỉm cười đáp. Khỏe lâu rồi, tôi không yếu ớt như cậu tưởng đâu. Thực ra hồi còn đi học cô cũng hay bệnh, nhưng... Lúc ấy bận rộn Chạy đi chạy lại như trong trống, Chẳng thêm để ý đến mấy cơn ốm đau vật vãnh Sửa cô cảm thấy áy náy Bệnh xoàng thôi Mà cũng phải phiền đám Vĩnh Đình Đến thăm hết ba lần bẻ lượt Vĩnh Đình đang trầm ngâm Nhìn sàn nhảy đến xuất thần Theo hướng ánh mắt bạn Cô thấy tôn bình hoa Anh ta ôm một cô gái mang một chiếc váy màu lam nhạt khiêu vũ Nhan sắc cũng thuộc lại bình thường Trượt nghĩ đến chuyện Vĩnh Đình đã từng kể Cô đôi mắt nhìn bạn về dò hỏi Quả nhiên là không ngoài dữ liệu Vĩnh Đình gật đầu cười chua chát Cô cũng không biết nói gì Đành im lặng Nghĩ mãi một hồi Mới tìm được đề tài Anh ấy có sự tính gì không? Vĩnh Đình cười hát héo Có gì tính gì không à? Cậu thử nghĩ xem Có gã đàn ông nào đi chê Có nhiều đàn bà bên cạnh mình không? Cô không biết nói thêm gì nữa Sự thật đúng là như thế Đàn ông đã đạt đến một địa vị nào đó Thì với anh ta Phụ nữ nhiều hay ít Đều chỉ có tác dụng trang sức mà thôi Có tình yêu chân chính tồn tại hay không Cũng chỉ có chính mình mới biết Phính Đình chuyển đề tài Cậu thì có dự định gì chưa? Thẫn thờ một hồi lâu Cô mới nhìn Phính Đình thành thật nói Không biết Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sau này bởi có nhiều chuyện đã phát triển khỏi ngoài sự trù khiến cô vô phương kiểm soát. Không biết do quá lo sai, vô ý dạo gần đây phính đình rất hay đề cập đến vấn đề này. Cô biết bạn muốn tốt cho mình nhưng thực sự cô không hề suy nghĩ sâu xa gì đến tương lai. Sớm biết chuyện là không thể mà vẫn tiếp tục theo đuổi thì kết quả có đau khổ thế nào cũng chỉ có chính mình chịu. Cô chuyển ánh mắt Thấy ngay anh đang đứng giữa một đám người âu phục trình tề Thật kỳ lạ giữa biển người như vậy Chỉ cần một cái nhìn Cô cũng có thể tìm được anh Vĩnh Đình không chịu buông tha Nhìn cô chăm chăm đầy dò hỏi như muốn moi ra được đáp án Tử mạc Cậu yêu anh ấy Cô giật mình Ly rượu trong ly sóng sánh tràn ra ngoài Lắc đầu nói vĩnh đỉnh, cậu biết chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra mà tớ chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trèo cao người đẹp nhìn cô chăm chú một hồi lâu rồi trầm ngâm nói tử mặc chuyện không có kết quả tốt nhất là dứt ra sớm không hiểu sao nghe lời nói ấy tử mặc lại cảm giác vĩnh đỉnh đã khuyên cô nhưng cũng đồng thời khuyên chính mình lòng cô chưa xót xa Phính đỉnh trông cứng cỏi trong mắt người khác vậy thôi Nhưng không biết cô ấy đã khóc bao nhiêu lần trước mặt cô rồi Trong tình yêu, suy cho cùng, kẻ bị tổn thương bao giờ cũng là phái nữ Họ diêu vừa đưa ly rượu lên miệng, vừa nhìn sang tu nhân nói Tứ thần không ngờ dạo này cậu tu giữ vậy Không phải muốn ổn định rồi đấy chứ Anh cười cười nói làng Vấn đề này, cậu hỏi Tôn Bình Hoa thì tốt hơn Chuyện của Tôn Bình Hoa vốn công khai giữa đám mọn họ Cha mẹ phản đối chuyện anh ta với Vĩnh Đình Nhưng Tôn Bình Hoa vẫn kiên quyết làm theo ý mình Họ diều lướt ánh mắt về một góc Nơi cô đang đứng Trong chiếc váy đen thiết tha Hai vai hơi lộ ra Nhưng vẫn có vẻ kín đáo Mỗi một cử chỉ đều toát ra vẻ duyên dáng Chà, càng nhìn càng thấy đẹp Anh hớp một ngụn rượu Mặt hơi đanh lại lạnh lùng nói Chẳng có cảm giác gì cả Họ riêu cười Chỉ e là cậu không bỏ được thôi Anh không nói gì Chỉ đưa mắt về hướng ấy Nơi có cô Không biết có phải là quá nhạy cảm hay không Mà dạo này cô luôn cảm giác Anh nhìn mình đầy vẻ suy tư Mỗi lần hướng ánh mắt giỏi Về phía anh Anh lại làm ra vẻ bình thường Trên đời này Vạn vật đều vận động theo quy luật parabol Có khởi đầu Có đỉnh điểm và rồi kết thúc Cũng chẳng cần mất nhiều thời gian Để một cuộc sống đang từ cao trào chưa xuống đáy dốc Chuyện của cô và anh là một điển hình Thứ bảy hôm ấy là một ngày đẹp trời Cô và Vĩnh Đình đi dạo phố Mua bao nhiêu là đồ Đã định sẽ ăn tối cùng nhau Vậy mà Tôn Bình Hoa vừa gọi điện đến Vĩnh Đình liền thấy sắc quên bạc Ném cô sang một bên Nhìn đồng hồ thấy còn sớm Cô quyết định vào siêu thị mua đồ ăn Đã lâu, không thích thân xuống bếp rồi Mua một túi đồ lớn, cô hào hứng về nhà Muốn cho anh một sự ngạc nhiên Mà quả là ngạc nhiên thật Một sự ngạc nhiên vô cùng lớn Mới mở khóa nhà đẩy cửa bước vào Cô đã ngửi thấy mùi nước hoa bên trong Không đậm, chỉ thoang thoảng thôi Nhưng nó vẫn cho cô biết Có một phụ nữ khác đã từng tới đây bởi cô không có thói quen dùng nước hoa. Mũi cô rất nhạy. Hồi nhỏ mỗi lần bác vương hàng xóm nấu ăn, cô chỉ cần đẩy cửa bước vào là đoán được ngay bác ấy nấu món gì. Cha thì luôn cười âu yếm véo mũi cô nói, nhất định kiếp trước cô là chó. Nên kiếp này, đầu thai vẫn thừa hợp được khứ sát nhạy bén. Xem ra người khách này vẫn chưa đi, hoặc là không có ý định đi. Bởi đứng từ cửa nhìn vào, cô vẫn có thể thấy loáng thoáng những chiếc áo quần của nam và nữ nằm tán loạn dọc đường vào phòng ngủ. Lòng đau nhói, cô hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lại. Lúc này cô mới phát hiện, những túi đồ mình cầm không biết đã tuột khỏi tay từ lúc nào, chúng nằm rải rác dưới chân cô, giống như từng chiếc áo chiếc quần kia vương vãi khắp nơi. Không biết cô đã đứng chôn chân tại chỗ bao lâu Cho đến khi anh xuất hiện trước mắt Người cuốn chiếc khăn tắm Hương sữa tắm thoang thoảng Dĩ nhiên là cô biết mùi hương này Hương bạc hà mát rượi, Vì chính cô cùng anh chọn ở siêu thị Anh nói anh thích hương bạc hà Vì mỗi lần cô tắm xong Anh lại nghĩ đến cầu vòng sau cơn mưa Anh đứng nguyên tại chỗ đôi mắt nhìn Xa quá Xa quá Không thấy rõ về mặt anh nữa rồi. Trước mắt như bị che bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhìn không rõ, cô chỉ nghe giọng mình vang lên. Rất rõ ràng, rất bình thản, như mặt hồ không chút gợn sóng. Anh đang có khách trong nhà à? Thì ra, cô cũng có thể bình tĩnh như vậy. Có lẽ vì đã sớm biết kết quả, nên có thể tiếp nhận mọi điều khủng khiếp nhất. Anh gật đầu, chậm rãi Từng bước tới gần cô Trong tình cảnh này Anh vẫn không mất đi vẻ thông song yêu nhã Cô thấy được cái gật đầu của anh Nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này Thật quái lạ Cô hỏi tiếp Vậy bây giờ người khách ấy Đang ở trong phòng anh Anh lại gật đầu Cô nhắm mắt Hít sâu Chậm rãi gật đầu Em biết rồi đã quấy rầy hai người xin lỗi nhé sỏi chân và đôi dép kẹp vừa mới bỏ ra từ từ mở cửa cô bước từng bước đi ra ngoài đi ra khỏi cuộc đời nhau xã hội hiện đại hợp thì tụ không hợp thì tan có bắt đầu là có kết thúc không nói tạm biệt bởi không có khả năng cũng chẳng cần thiết phải gặp lại Cô nhấn nút thang máy, nhìn một cách máy móc những con số đang nhảy nhót báo thang đang xuống. Ra đến cổng cư xá, đứng một hồi lâu mới gọi được taxi. Trước giờ vẫn vậy, bởi vì đây là cư xá cao cấp nhất nhất nhì thành phố, ai cũng có vài chiếc xe hồi bóng loáng trong nhà, tài xế taxi không có đất kiếm cơm. Mở cửa xe, cô quay đầu lại nhìn, nhìn nhà anh lần cuối. đã biết kết cục này là sớm muộn nhưng không ngờ lại kết thúc trong một tình huống khó xử như vậy thôi cũng tốt đỡ phải có những phiền toái không cần thiết ít ra ở tình huống đó sẽ không có cô gái nào ngốc nghếch mà đi hỏi tại sao bởi mọi câu trả lời đều sẽ chỉ quy về một mối vì kết thúc rồi Gà trái giường cùng những thứ linh tinh khác đã nằm gọn trong máy giặt Sàn nhà, mọi ngóc ngách trong phòng Được vừa lau vừa cọ cho đến từng cm Mọi việc xong xuôi Quay đầu nhìn lại Cô mới biết đã đến nửa đêm Trời vào cuối thu lành lạnh, từ mặc ôm gối Ngồi cuộn lại một cục sau cánh cửa Như chỉ có thể làm thế Cô mới bảo vệ được chính mình Bỗng dưng cô cảm thấy Thật mệt mỏi, quá sức mệt mỏi Có thứ gì đó rớt xuống Từ mắt cô Từng hạt, từng hạt Không ngừng tuôn rơi như chuỗi ngọc trai bị đứt tung Cô đưa tay sờ lên mặt Chỉ thấy ướt đẫm là nước mắt Hai tuần sau, Vĩnh Đình hẹn cô ở một quán cà phê gần công ty Mới bước chân vào cửa Tiếng xương cầm ru như mật ngọt đã rót vào tai cô Vừa thư giãn, vừa ấm cúng Quán cà phê bao giờ cũng là một nơi lý tưởng để trò chuyện Vĩnh Đình đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ cười Tớ gọi cho cậu một ly lam sơn rồi Cô cười cười cởi chiếc áo khoác màu tối ra Làm lộ ra chiếc áo len tím nhạt Ngồi đối diện với phĩnh đình Đưa ánh mắt lượn vài vòng trên khuôn mặt cô Phính đình cất giọng Cậu rạng rỡ nhiều hơn tớ tưởng đấy Cô vẫn chỉ cười cười Không biết bạn mình có ý khen hay chê Dạo này cô hơi gầy Cầm nhọn đi một chút Theo như cách nói của trầm Tiểu Sai là chung cô bây giờ khiến người ta cầm lòng không đặng. Phính Đình vừa quấy cà phê vừa hỏi Không liên lạc gì à Cô gật đầu Dĩ nhiên là không có chuyện liên lạc lại rồi Bỗng Phính Đình trợn mắt nhìn cô Cậu đó, chuyện gì cũng chẳng thèm nói với tớ Nếu không phải hôm qua lúc ăn cơm Thì tớ sẽ chẳng biết mô tê gì rồi Hôm qua lúc đi ăn gặp giang tu nhân, thấy bên cạnh anh ta là một cô nàng xinh đẹp. Chẳng cần hỏi, Vĩnh Đình cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo thói quen của bọn họ từ trước tới giờ, người được dẫn theo chắc chắn là bạn gái hiện tại của anh ta. Cô không ngẩn đầu, chỉ bệ ngoài đưa tay chống cằm. Cô hiểu ý câu nói giang sửa của bạn. Chắc chắn là anh đưa một cô gái chim xa cá lặn theo cùng. Nếu không, làm sao Vĩnh Đình biết chuyện cô và anh chia tay? Quan hệ giữa hai người, lời chia tay chẳng cần nói ra khỏi miệng, ngầm hiểu là được rồi. Dạo này công việc bận rộn nên cô thường ngủ rất khuya. Hôm ấy vừa chui vào chăn, giấc ngủ đang kéo đến thì chuông điện thoại vang lên. Gần đây có rất nhiều đơn hàng quan trọng, sợ khách nước ngoài có chuyện cần bàn bạc, cô vừa đưa tay lần mò điện thoại. Chuông đã gieo khá lâu, cô sợ người ta thiếu kiên nhẫn. nên chưa kịp nhìn màn hình đã nhấn nút nhận cuộc gọi. Không ai lên tiếng. Cô nói hello, vẫn im lặng. Im lặng đến mức cổ quái. Trước kia rất lâu rồi, cũng từng có một cuộc điện thoại như thế. Cô thả máy xuống, lát sau cầm lên nghe, thì thấy bên kia vẫn chưa cúp máy. Đã đoán được ra người gọi là ai, cô cúp máy đánh cạch. Gần hai tháng rồi, thì ra chia tay cũng chẳng khủng khiếp như mọi người vẫn nghĩ. Thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây theo nhịp kim đồng hồ, chẳng vì cô hay vì anh mà ngừng lại, cho dù chỉ một khắc. Cơn buồn ngủ đã tan biến từ lúc nào, cô rời giường xuống bếp, đặt một cốc sữa vào lọ hầm nóng. Mở máy vi tính ra, vừa uống sữa, cô vừa nghe một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng. All the things you said to me today changed my perspective in every day. These things count to mean so much to me into my faith, you and your baby. It's out there, it's out there, it's out there. If you want me, I will be here. Đó là bài hát Dreaming My Dream. Bài hát có sức xoa dịu tâm hồn thật kỳ diệu. rộng ca khi trầm khi bồng, khi luyến láy như từ trời cao bao la rót số nhân gian, vừa đẹp hững hờ, vừa đau đáu những đổi thay lẫn những bất biến trong con người. Như cỏ hóa hấp thu tinh túy của trời đất, làm nhịp cầu nối giữa trời và đất. Bản nhạc đang hay, đột nhiên có những âm điệu lạc lõng trên vào. Nghe kỹ, cô mới phát hiện chuông điện thoại của mình đang reo. Trên màn hình, hàng số của anh nhấp nháy. cô không lưu tên anh nhưng những con số ấy đã quen thuộc như khắc vào lòng trầm ngâm nhìn điện thoại thật lâu chuồng vẫn chưa tát cô nhấc máy xin chào chỉ là một câu chào bình thường với một âm điệu hết sức bình thản giọng anh trầm trầm vang lên em không hỏi tại sao à cô bật cười hỏi với không hỏi có khác gì nhau sao Chia tay cũng đã chia tay rồi, hỏi tại sao còn có ý nghĩa lý gì? Hỏi thì có thể thay đổi được sự thật đó chăng? Đầu dây bên kia, anh không nói gì. Cô cũng vậy, hai người lặng lặng một hồi, rồi cô phá bẩu, không khí im lặng. Ngại quá, muộn rồi, em phải cúp máy đây. Anh ổ lên một tiếng, cô nhấn phím tắt, không chút gió dự. Trường 15 Tại sao cô không ngờ mình sẽ gặp lại anh mà còn ngay tại công ty hình lợi phong đang làm việc Trời lạnh không gì bằng đi ăn lò nóng nên khi hình lợi phong vừa mời cô lên gật đầu Hôm ấy là một ngày u ám cô không thích tiết trời như vậy bởi tâm trạng con người ta cũng theo đó mà u uất ngột ngạt Đã hẹn sau giờ làm hình lợi phong sẽ đến đón cô Nhưng gần đến giờ hẹn, xếp tầng của anh lại mở cuộc họp đột xuất. Dù sao, cô cũng đã xong việc, liền bắt taxi qua bên đó. địa điểm hẹn cũng đổi sang một nhà hàng gần công ty anh. Hình Lợi Phong làm việc ở một công ty bất động sản tiếng tăm. Vừa ra trường là vào làm ngay ở đó, nên qua mấy năm nỗ lực, anh đã trở thành một quản lý cấp trung. Tuy chỉ là một phó giám đốc tiêu thụ, nhưng đối với một người tự vươn lên bằng chính năng lực của bản thân, Không có bất kỳ ô dù nâng đỡ nào Thì đó là một thành tựu vô cùng đáng kể Tử mặc bước vào tòa nhà cao chọc trời mấy chục tầng Mới đẩy cửa vào Nhân viên tiếp tân đã tươi cười đứng lên chào Cô báo tên hình lợi phong Cô tiếp tân xinh đẹp nhã nhặn trả lời Chào cô Triệu, Phó giám đốc hình nhắn cô chờ anh ấy tại sảnh tầng 15 Bước ra khỏi thang máy Khung cảnh rộng sãi của đại sảnh mở ra trước mắt nơi đây toát ra một phong cách rất trang nhã với bộ bàn trà thấp bằng gỗ lim bao quanh là những chiếc ghế salon lông bọc da màu đen sang trọng làm tôn lên nền đại sảnh màu vàng kem đã đến giờ tan tầm nên đèn bật sáng trưng cô ngồi xuống kế trên bàn có một chồng lớn những tạp chí thời trang trước giờ tử mặc chỉ ăn vận theo khu riêng của mình không quan tâm nhiều lắm đến thời trang nhưng trong lúc chờ đợi không có việc gì làm cô bèn tiện tay cầm lên xem Chợt cô dừng lại ở một trang có in hình bộ váy trông rất quen. Lục lọi chỉ nhớ một hồi, từ mặt mới nhớ, đó là chiếc váy thời trang thu đông của một thương hiệu châu Âu mà anh đặt cho cô ở shop nọ. Sau khi cô mua áo cho anh. Hàng giao đến tận nhà, cô không mặc mà chỉ cất vào tủ, nhưng do ấn tượng nên vừa thấy nói trên tạp chí, cô liền thấy ngờ ngợ Sau khi chia tay, cô có ghé lại nhà anh một lần để dọn đồ. Những thứ anh mua tặng, cô để lại hết Trong số đó, có sợi dây chuyển bạch kim hình con cá heo Tuy không đáng giá, nhưng đó là món quà sinh nhật duy nhất mà cô nhận được suốt bao nhiêu năm nay Cô không nỡ rời xa nó, nhưng vẫn cứng rắn em trả cho anh Vốn định sau này quay lại tiệm trang sức ấy, mua một cái sống hệt Nhưng rồi cô dập tắt ý nghĩ này Chia tay thì phải dứt khoát, cần gì mua để mỗi lần thấy lại nhớ đến người Dù sao đi nữa, anh cũng đi cùng cô một đoạn đường đời. Con người ta chung quy lại cũng chỉ bằng xương bằng thịt, không phải bằng sắt thép. Cho nên khi đã quen, đã cắn bó thì ít nhiều cũng có tình cảm. Muốn quên cũng chẳng dễ dàng gì. Cô đặt tạp chí xuống đứng dậy. Đại sảnh có treo mấy bức tranh chiều tượng, họa tiết rất đơn giản, chỉ có vài nét... Vẽ loàng hoàng như trẻ con tập viết Nhưng trông rất phóng khoáng Đột nhiên cô cảm thấy không gian thật yên tĩnh Yên tĩnh đến sợ người Mãnh liệt quay đầu lại Thấy anh đang đứng ngay sau lưng Khoảng cách rất gần Bên cạnh anh có một người nữa Anh vận một bộ con lê đen Cà và tía trông rất điển trai Cô không đọc được vẻ mặt anh Nhưng dường như trong đáy mắt thăm thẳm ấy Nét kinh ngạc vẫn còn vương lại phải như còn có một điều gì đó nữa mà cô chẳng thể nhận ra. Tiếng trò chuyện xâm gian từ hành lang truyền tới, anh vẫn đứng nhìn cô đăm đăm như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hôm nay cô khoác một chiếc áo lựng đen bên ngoài, áo lên màu hồng nhạt, quần jean ôm sát người, đi đôi giày da màu đen, đeo sợi tắt lưng xích lấp lánh, đong đưa theo mỗi cử động. Mái tóc dài thẳng mưa trước kia, giờ đã được uốn lượn sóng, trông rất quyến rũ. Anh nhìn nụ cười khẽ nở trên môi cô, hàm răng trắng lấp lóa dưới ánh đèn. Nhưng hóa ra nụ cười ấy không dành cho anh. tầm mắt cô đi lướt qua, dừng ở một ai đó phía sau anh. Một đám người nhốn nháo đi tới, thấy anh vội vàng kêu lên. Tổng giám đốc. Anh không quay đầu, ừ một tiếng, nhìn cô đầy về suy tư, cuối cùng đi ra ngoài. Thì ra anh là ông chủ của hình lợi phong Thời gian hai người sống chung không dài Cũng chẳng ngắn Nhưng chưa bao giờ cô để ý anh làm nghề gì Cũng vì cô mang tâm lý rằng Đây chỉ là trò chơi Nên kết thúc như vậy Cũng là một điều tất nhiên Hình lợi phong bước nhanh tới áy náy nói Em chờ lâu chưa Cô lắc đầu Kéo mình ra khỏi dòng suy tưởng Mấy người đi sau anh ta nhao nhao Bạn gái à đẹp thế giới thiệu đi cùng đi ăn đi hình lợi phong cười rất tự nhiên đây là đồng hương của tôi triệu tử mạc cũng đang có ý định theo đuổi nhưng chưa thành công lần đầu tiên nghe chính miệng anh bộc bạch cô thấy hơi lúng túng hình lợi phong nhận ra điều đó cười em chờ anh thêm một lát nhé để anh đi chuẩn bị tài liệu một chút cô gật đầu cười Anh chàng xưa tay, làm động tác đuổi đám đồng nghiệp Màu đi chuẩn bị tài liệu đi, còn đứng đấy nhìn cái gì Mai còn có họp nữa, coi chừng bị xếp tổng la bây giờ Cô quay trở lại ghế salon ngồi, tay cầm cuốn tạp chí Nhưng tâm tư thì để ở một nơi khác Thành phố lớn như vậy, hai người lại thuộc hai sai tầng khác nhau Nên chưa bao giờ cô nghĩ sẽ gặp lại anh Thậm chí cô còn cho là cả đời này cũng không gặp lại Vậy mà Một lát sau hình lợi phong đi tới nói Tử mạc, anh xong rồi, giờ ta đi thôi Cô ngẩng đầu lên cười, sách túi chuẩn bị đi Vừa mới đứng lên, thấy sang tu nhân và người bên cạnh anh hồi nãy Đang quay lại đại sảnh Hình lợi phong cất tiếng chào Tổng giám đốc, giám đốc vu Anh chàng giám đốc nọ cười đáp lời Rồi gọi đám người đang lục tục ra về lại Mọi người hoan về đã, Tổng giám đốc Giang thấy mọi người làm việc vất vả nên tối nay mời chúng ta đi ăn. Anh ta ngừng lại, đưa mắt về phía hình lợi phong. Có thể dẫn theo người nhà. từ Mạc hơi bất ngờ. Ngoài hình lợi phong ra, cô chẳng quen ai hết, đi cũng thấy ngại. Hơn nữa, sự hiện hữu của Giang tu nhân khiến cô cảm thấy bức bách, cô thật không muốn xính dáng thêm gì đến anh. Nhưng vị giám đốc vua kia đã nói vậy, nếu không đi sẽ khiến hình lợi phòng khó xử, nên cuối cùng cô vẫn đi cùng bọn họ. Hình lợi phòng cũng thấy lúng túng ngượng ngùng nói. Ngại quá, anh không nghĩ cuối cùng lại thành ra thế này. Cô biết thực ra có người đang cố ý bày trò, nhưng chẳng thể nói tránh trắng ra, đánh cười bất lực. Không sao đâu, đông thì cũng vui mà. Ông trời quả là khéo trêu ngươi, khởi động mãi mà xe của hình lợi phong vẫn không chịu nở máy. Trong Kara chỉ còn lại mỗi hai người, những người khác đã đi cả rồi, muốn quá giang cũng khó. Chợt chiếc xe màu bạc của anh xứng kết bên cạnh xe họ, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Có chuyện gì thế? Hình lợi phong cười khổ. Xe em đang đình công xếp ạ. Anh nhìn lướt qua hai người nói. Lên xe tôi đi Hình lợi phong mở cửa sau giùm cô Đang rời cao điểm Xe đi rất chậm Trong xe mọi thứ vẫn y nguyên chẳng hề thay đổi Đôi gối ôm hình bướm Còn đặt ngay ngắn ở ghế sau Trước kia mỗi lần lên xe Cô đều có thói quen ôm gối đặt trên đùi Cô ôm chặt đến nỗi anh phải bật cười Có ai muốn cướp gối của em à Đằng trước ghế phụ Còn có hộp khăn giấy lại cô thường dùng Mùi nước hoa trong xe cũng không thay đổi Vẫn là mùi tranh nhàn nhạt, nhạt ngày trước Mới chỉ một thời gian ngắn thôi Mà như đã cách thiên sơn vạn thủy Mọi thứ không còn như xưa Trong xe cực kỳ yên tĩnh Mọi người không ai nói gì Hình lợi phong nhìn tấm bùa bình an Treo ở phía trước mở đề tài Tấm bùa này độc đáo thật Đẹp kê Tim cố nhảy lên Giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền tới, nghe như một lời khoe đầy hãnh diện. Bạn gái tôi đàn đấy Hình lại phòng cười Bạn gái anh kéo tay thật, tấm mùa này rất độc đáo, không giống mấy thứ bảy bắn nhăn nhạt bên ngoài kia, cái nạp cái nấy y chang nhau Lẽ ra anh phải nói, bạn gái cũ của tôi mới đúng, nếu như quan hệ giữa hai người có thể coi là yêu đương Tấm bùa kia là do cô học trầm tiểu sai đan Thực ra cách đan thì không khó Nhưng trầm tiểu sai đan không đẹp Nhìn cô nàng đan xong lại tháo Tháo xong lại đan thế là cô biết rồi Lấy vật liệu còn dư cô đan thành một cái Cất vào trong túi sách Rồi một ngày khi đang ngồi trên xe Ngẫu nhiên mở túi ra thấy nó Cô bèn treo lên Lúc ấy đơn thuần chỉ là Thấy không dùng thì uống Không có ý gì đặc biệt Bây giờ nghe vậy nhớ lại chuyện xưa Cô không khỏi thương tâm. Có lẽ lúc ấy cô cũng có hy vọng gắn bó dài lâu. Nhưng trung quy cuộc sống là thực tế, chẳng có đất cho mọc đẹp. Từ mặt ôm gối ngồi yên, hương thơm xỉu xịu từ gối thoặc vào mũi cô, vẫn y nguyên như thuở nào, chẳng nhúm chút mùi lạ. Như thể từ đó đến giờ, đám phụ nữ oanh oanh uyên yến kia chưa từng ngồi trên xe này vậy. Cô nếp sát mình vào trong góc ôm cây gối mềm mại kia thật chặt. Như muốn ôm thêm một chút ấm áp mỗi cô cay cay, mặn mặn Nước mắt như trực trào ra Với người khác Chia tay là chia tay sạch sẽ Không còn lưu lại chút dấu vết nào Gợi nhớ về mối tình cũ Nhưng anh chẳng thèm làm thế Xưa nay anh đã muốn chia tay Thì đó dứt khoát là chia tay Chẳng lôi thôi dài dòng Những thứ kia giữ lại cũng được Mà vứt đi cũng chẳng sao Từ gương chiếu hậu Anh thấy cô Nhưng không thấy rõ vẻ mặt Có lẽ cô cũng không muốn cho anh thấy Ngồi ôm cối thua lũ Ở một góc nhìn ra cửa sổ Bên ngoài dòng xe như mắc cười Cô chợt nghe anh nói Có lẽ ta nên dừng một lát Ở gần đây có bán khoai tây chiên Các bạn có thể lót dạ trước Thì ra Anh vẫn không quên món ăn ưa thích của cô Xưa nay cô ăn rất nhiều Nhưng không lên cân Trầm tiêu giai thường nói, cô ăn như cả mũ thóc Mỗi lần ăn rất ít, nhưng ăn làm nhiều lần Vậy nên mỗi khi tan tầm, bụng cô đều đói meo Bạc từ không được tốt, nên ở đâu cô cũng chữ sẵn một ít đồ ăn Dĩ nhiên, có cả xe anh Trong đó có một ngăn riêng cho cô cất Nào là khoai tây chiên, nào là bánh quy Thì ra là anh vẫn nhớ Nhưng nghe lời khách sáo của anh, cô cảm giác như có người đang lấy dao cứ vào lòng mình từng nhát một, đau đến nghe thở. Thì ra, anh vẫn nhớ tất cả. Nhớ cô thích gối ôm hình bướm, nhớ cô từng đe dọa. Nếu không thấy gối trong xe, thì anh chết với em. Nhớ loại khăn giấy cô thích dùng, vì cảm giác khi dùng hệt như đang được bàn tay của mẹ âu yếm vuốt ve. Nhớ cô thích mùi chanh, bởi nó khiến người ta cảm thấy thư thái. Nhớ mỗi lần vừa đặt mình xuống kế cô đều kêu đói, đòi ăn vặt mọi thứ anh đều nhớ cô thầm hỏi tại sao cũng giống như trong cú điện thoại kia anh đã từng hỏi thật ra là cô không dám và không thể nói có nhiều thứ khi biết rõ rồi người ta sẽ càng cảm thấy bị tổn thương những chuyện không thể quay đầu thì cớ sao phải cố chấp níu lấy chương mười sáu Đến lúc ấy, anh mới biết thì ra mình đã yêu cô không còn lối thoát. Khi cả bạn đến nơi thì đã trễ, hình loại Phong quay sang giải thích rối rít với mọi người tại xe bị hư. Anh thì ngồi đối diện cô qua chiếc bàn tròn trịa, tuy xa mà gần, tuy gần lại xa. Đồ ăn hôm nay rất phong phú, nhưng cô chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức, cứ ngồi như thể đang bị hành xác trong nước sôi lửa bỏng. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật màu gỗ nhạt nhà Anh là sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng châu Âu. Mỗi ngày, trên chiếc bàn nho nhỏ ấy đều có ba món đồ ăn và một món canh đậm hương vị gia đình do dì trương nấu. Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn. Thời gian cô cuộn mình trên ghế coi phim khá nhiều, vậy nên nhiều lần nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ, cô lại gión rén ra cửa, định hù cho anh giật mình. Lần đầu tiên anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thông thả cởi áo khoác ngoài đưa cho cô, rồi nhận lấy đôi dép cô đưa sọ vào. Hôm ấy tâm trạng của anh rất tốt, càng quét sạch những món ăn trên bàn, không chừa lại chút gì. Về sau, nhiều lần cô mơ hồ cảm thấy anh cố ý xoay xoay vặn vặn chìa khóa mãi mà chưa vào. Dường như muốn đợi cô ra mở cửa. Ở nhà suốt ngày chẳng biết làm gì, nên cô coi mở cửa là một việc không tệ. ít ra nó còn khiến cho cô cảm thấy mình còn hữu dụng, chưa phải là một phế nhân. Trước đây mỗi lần ăn cơm, bất luận là ở nhà hay ra ngoài ăn cùng đám bạn, anh đều gấp thức ăn cho cô. Anh biết cô thích món gì nên lúc phẫu thuật, những món mà gì Trương nấu đều rất hợp khẩu vị. Hình lợi phong rất phong độ cũng hay quan tâm đến người khác. ở bên anh, cô thấy rất bình yên. Không cần phải lo suy tính đến chuyện tương lai Bởi tương lai nằm ngay trước mắt Lúc này anh đang gắp cá kho cho cô Tỉ mỉ gạn từng chiếc xương ra Rồi mới đưa đĩa cá đến trước mặt cô Hôm nay có người đi một mình Có người dẫn theo người nhà Tất cả chỉ lo ăn uống trò chuyện Không ai chú ý đến hai người bọn họ Tuy vậy cô lại có cảm giác gai gai như bị kim chích Chẳng cần ngẩng đầu cũng biết Là ánh mắt của người đối diện đang chiếu thẳng vào mình Cô cười với hình lợi phong thay cho lời cảm ơn Cá rất mềm, vừa bỏ vào miệng đã tan ra Ăn rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy đang đắng Có lẽ nụ vị giác của cô học mất rồi Nhìn sang hình lợi phong, thấy anh đang nhìn cô như có ý hỏi ăn ngon không Cô gật đầu cười, ý nói ngon Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười Hình lợi phong sở hữu một nụ cười rất thoải mái, lúc nào cũng lộ ra hàm răng đẹp như mang theo mùa xuân tràn về. Chợt sắc, có tiếng thủy tinh vỡ, giám đốc vù hốt hoảng kêu lên. Tổng giám đốc, tay anh... Tim cô thoát lên, ngẩng đầu nhìn anh. Suốt buổi hôm nay, đây là lần thứ hai cô lướt ánh mắt về phía anh, nếu tính cả lần gặp bất ngờ ở đại sảnh. Chiếc ly thủy tinh chân dài đang nằm gọn trên tay anh Vỡ thành từng mảnh Rượu lang lổ trên tấm khăn trải bàn màu trắng Thủy tinh đâm vào tay anh Máu chảy ra không nhiều Nhưng cũng đỏ đến giận người Vậy mà trông anh Vẫn có vẻ sừng sưng như thể Người bị thương là ai khác Chẳng liên quan gì đến mình Bốn mắt gặp nhau Trong khoảnh khắc ấy Cô thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh Như có lửa lóe lên Chưa đầy một giây cô đã quay đi tất cả đã không còn liên quan gì đến mình nữa rồi cần gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt nhân viên phục vụ đem băng gạc thuốc sắc trùng đến xử lấy vết thương cho anh quản lý nhà hàng cũng vội vã chạy ra cuống quít hỏi hàn như thể chính ông ta là người gây lỗi mọi người cũng ngừng ăn rồi rít bu lại hỏi thăm đám đông chen chúc làm không ký ngột ngạt đến không thở nổi thỉnh thoảng nhìn sang anh cô thấy máu vẫn chưa ngừng chảy Tuy vết thương không lớn, nhưng cũng đủ khiến người ta thấy rùng mình. Không chịu nổi nữa, cô quay sang nói với hình lợi phong. Em đi toilet một chút, rồi vội vàng ra ngoài, như thể đang bị người truy đuổi. Không khí ngoài hành lang cũng rất oi bức, thực ra đó chỉ là do cảm nhận của cô. Bởi ở nơi sang trọng như thế này, điều hòa nhiệt độ toàn loại cao cấp, nhiệt độ, độ ẩm đều ổn định, làm gì có chuyện ngột ngạt. Cô vốc nước tạt vào mặt mình Nước mùa đông rất xé Khiến cô tỉnh táo lại phần nào Ngược đầu nhìn Trong gương phản chiếu một khuôn mặt rất bình tĩnh Rất thản nhiên Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy Nhưng cô biết Không thể tự dối lòng mình Cái cảm giác đau đớn lúc mới nhìn thấy anh Cảm giác hoảng loạn lúc nhìn thấy anh bị thương Sao có thể che giấu được Thì ra Mình đã động lòng rồi sao Cô đứng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đượm vẻ cô đơn của mình trong cương. Thì ra đây mới chính là mình, triệu tử mặc Thòa một chút kem dưỡng ẩm và son môi, gương mặt đã sáng bừng trở lại. Chả trách người ta hay nói, đồ trang điểm là bạn thân nhất của phụ nữ. Hít sâu vài cái, cô cố nặn ra một nụ cười. Bước ra ngoài, thấy anh đang tựa vào hành lang như đang đợi mình, cô vờ như không thấy, cứ đi thẳng. anh kéo mạnh tay cô lại mạnh đến nỗi cô thấy đau cơn đau từ các dây thần kinh cổ tay truyền thẳng đến tim tử mạch cúi đầu nói buông ra cô không muốn dính dáng gì đến anh nữa cô không thể không dám và không muốn xung quanh thật yên tĩnh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng cười đùa ở phòng gần đó truyền ra hai người cứ lôi lôi kéo kéo trước toilet mãi như vậy Nếu chỉ một lát thì không sao Nhưng cứ kéo dài mãi Nhất định sẽ có người quen thấy Thế là cô nghiến răng nói Giang tu nhân Anh buông tay ra cho tôi Anh ngật người lặp lại Buông tay Nhìn cô lâu thật lâu Anh mới cười chua chát Anh buông em Còn ai có thể buông cho anh Cô lạnh lùng nhìn anh Cơn giận lên tới đỉnh điểm cô dồn toàn lực hất tay anh ra, anh vẫn nắm vô cùng chặt, như thể cả đời này cũng không muốn buông. cô bật cười, ánh mắt anh mê mang như thể đang trong cơn say thuốc, mọi lời nói có lẽ chẳng lọt nổi vào tai anh. giọng nói lạnh như băng của cô cất lên như gió mùa đông bắc đang thét gào ngoài kia. sốt cuộc, anh không buông phải không? anh nhìn cô kiên quyết nói, không buông. Cô nhìn anh chừng chừng, lòng ngực phập phồng như đang cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Bốp một tiếng, trên mặt anh hằn đỏ dấu bàn tay. Có người mở cửa, làm thanh âm bên trong phòng cũng theo đó mà truyền ra. Anh đưa mắt nhìn cô, chậm chậm buông tay. Từ mạc hít một hơi sâu, chậm rãi bước đi. Trên hành lang, có người đi ngang qua cười gật đầu với cô. Thì ra là người cùng đi ăn với bọn họ. Trời đông giá rét, taxi làm ăn được mùa, vậy mà đứng mãi trước cửa nhà hàng vẫn chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào. Đột nhiên một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt họ. Kính cửa xe hạ xuống, gương mặt tươi cười của giám đốc Vu hiện ra. "Tiểu Hình, lên xe đi, hôm nay tôi làm tài xế đưa các bạn về tận nhà." Hình Lợi Phong ngại nên từ chối, nhưng anh giám đốc này vẫn cười ha ha. Không sao, tiện đường mà. Trời lạnh thế này, cậu có đóng băng cũng chẳng sao, nhưng để bạn gái bị lạnh thì không tốt. Thế là hai người lên xe, mở cửa ra, thấy sang tu Nhân ngồi ngay ghế sau. Hình Lợi Phong cũng hơi ngạc nhiên. Sực nhớ tay anh bị thương không thể lái xe về nhà, anh chàng lên ngồi cạnh ghế tài xế rồi lễ độ hỏi thăm. Giang tổng, vết thương của anh khá hơn chút nào chưa? Anh chỉ cười cười nhìn cô Lúc này đang ngồi sát bên ngoài như sán chất vào cửa xe Không có gì đáng lo Tiếng nhạc nhẹ nhẹ lan tỏa khắp trong xe Bài hát Thời gian bị lãng quên của Thái Cầm Ai đang gõ cửa, ai đang kể đàn Thời gian bị lãng quên dần dần khiến lòng em dậy sóng Điệu nhạc êm ái từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, thời gian lúc này như ngừng trôi. Giọng ca phẳng lặng, uyển chuyển của thái cầm như một chén rượu lâu năm. Càng ủ lâu càng thơm, gợi lên những tiếng lòng xưa cũ. Vừa mang chút lãng mạn cổ điển, lại nhuốm một mối sầu khôn nguôi. Tuy cô ngồi thật xa, nhưng cô vẫn ngửi được thứ mùi thoang thoảng tỏa ra từ người Anh. Đó là mùi thuốc lá, quyện lẫn với mùi cơ thể. Là thứ mùi riêng của anh và cô vô cùng quen thuộc Quen đến mức Có một khoảng thời gian Phải nghe thấy nó Cô mới có thể ngủ yên Hóa ra cô vẫn chưa quên được Dáng chiều hát vào cửa sổ Từ Mặc trầm ngâm nhìn dòng xe như nước chảy Từng chiếc, từng chiếc lướt qua Thời gian cứ thế trôi qua Đi đến lúc xe dừng lại Cô mới định thần nhìn kỹ Ra là đến nhà của hình lợi phong Dù chưa từng vào đó, nhưng cũng đi ngang qua rất nhiều lần nên cô biết. Hình lợi phòng cảm ơn giám đốc vu, rồi quay đầu chào sang tu nhân. Tử mặc bối rối. Giờ hình lợi Phong phải xuống xe rồi, như vậy có nghĩa là đoạn đường tiếp theo chỉ còn lại mỗi hai người. Cô không muốn đối mắt với anh, đến cả ngồi như bây giờ cũng đã cảm thấy khó rồi. Thế là cô nói với giám đốc vu. Cảm ơn anh nhiều nhé, chúng tôi xuống xe ở đây thôi. Không thèm nhìn khuôn mặt đang tái lại của anh, cô đóng cửa xe, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Hình lợi phong cười đề nghị. Em có muốn làm một ly cà phê không? Cô nghĩ ngợi một lúc rồi trượt gật đầu. Được. Từ một cuộc trò chuyện với hình lợi phong, cô mới biết đây là cư xá do công ty của anh xây dựng. Do nằm ở vị trí tốt nên bán với giá rất cao. Vì Hình lệ Phong là nhân viên của công ty nên được hưởng triết khẩu đặc biệt Phòng anh nằm trên lầu 4, diện tích không lớn nhưng được thiết kế rất hợp lý Ngồi một lúc nghe anh nói, chủ yếu từ trước đến giờ vẫn là anh nói và cô nghe Thỉnh thoảng cái tên giang tu nhân lại được anh nhắc đến với sự nể phục Mà mỗi lần như vậy, Hình lệ Phong lại như thể giò chúng đại Em đừng nghĩ anh Giang còn trẻ mà coi nhẹ Anh ấy bản lĩnh lắm Tuy nói là dựa vào xuất thân Nhưng đa số con ông này bà kia Toàn ăn bám gia đình thôi Có mấy ai được như sếp đâu Bây giờ nghe nói Anh ấy còn đầu tư cả vào xăng dầu, ngân hàng Vào đài truyền hình nữa Ít khi thấy sếp tới công ty lắm Anh ấy chỉ xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng thôi Cô nghe rất chăm chú Một từ cũng không bỏ sót Đưa ly cà phê lên môi uống vài ngụm, cô thầm nghĩ, thế là đêm nay lại mất ngủ rồi. Lúc ngồi taxi về đến nhà đã hơn 11 giờ, có lẽ là vì uống cà phê nên cô rất tỉnh táo, không hề thấy buồn ngủ. Đang tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cô nghe giọng anh lạnh lùng cất lên. Về sớm vậy à? Cô xoay người nhìn, nhưng không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh, bởi anh đang đứng ở chỗ tối. Cửa mở ra, cô bước vào. Định đóng lại, thì cửa đã bị chân anh chặn lại. Lửa giận đầy ứ một bụng, cô đóng sầm cửa lại. Giang tu nhân, suốt cuộc anh muốn gì? Cô đã diễn theo kịch bản mà anh mong muốn rồi. Không khóc, không nháo, cũng chẳng ẩm lên, anh còn muốn gì nữa đây? Chẳng phải sách và tivi đều nói Khi đã chán chê rồi Những kẻ trăng gió sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì Đến người tình cũ nữa sao Vậy là sách nói sai tivi cũng sai nốt Phạm tất cả những gì thuộc về cô Bất kỳ lớn hay nhỏ Cô đều dọn đi hết Chẳng để lại cái gì Như thể cô chưa từng ở nhà anh Chưa từng để lại dấu vết trong lòng anh Chưa từng có những đêm cuồng nhiệt Chưa từng sẻ chia đắng cay ngọt bùi Chưa từng thân mật ngủ chung Tất cả đều đã biến mất Tất cả những gì có thể gợi cho anh nhớ về cô Khi lòng đã quyết Thì tất cả những ký ức cũng ra đi Chỉ còn duy nhất một thứ Đó là chiếc chìa khóa Mà cô để lại ở trên bàn Cô làm như vậy Là muốn cắt đứt triệt để mọi thứ Đến lúc ấy Anh mới biết Thì ra mình đã yêu cô không còn lối thoát Nhưng yêu ở điểm nào Và yêu từ bao giờ Anh cũng chẳng biết nữa Mới đầu, sự bất cần của cô đã khơi dậy hứng thú trong anh, nên anh bắt đầu để ý cô. Nhưng chỉ coi đó thuần túy là một cuộc chơi. Cứ nghĩ rằng chỉ cần ở chung, cô sẽ mất đi sức hút đối với mình. Nhưng suốt cuộc, anh lại say cô như xây thuốc. Mọi phòng tuyến trong anh đều tan rã. từ mạng thì lại vô tâm, chỉ cần anh đi công tác một cái là cô liền trở về nhà mình, nơi thuộc về cô. Nơi là cả thế giới Là vũ trụ thu nhỏ đối với cô Lần trước mới đi công tác ở thẩm quyến về Anh liền chạy thẳng tới nhà cô Không có chìa khóa Nên đành gà gật trong xe chờ cô Vậy mà cô lại đi tới nửa đêm Lúc về người sắc mùi rượu Lẫn mùi khói thuốc Bực hơn là cô lại được một gã đàn ông đưa về Hai người còn ở trên xe Tình tình ý ý một hồi lâu Mới chịu xuống xe chẳng bao giờ cô ngon ngọt với anh được nửa lời chỉ cần anh cầu nhà một câu là cô liền nói lời lạnh nhạt xưa nay toàn người khác nhân nhượng mình lần đầu gặp chuyện này nên anh tức không chịu nổi đóng sầm cửa phòng tắm ra ngoài khoảng thời gian ấy công trình xây dựng ở thẩm quyến lại gặp lúc rối ren thế là anh tiểu dịp này cố ý bỏ rơi cô vậy mà cô cũng chẳng thèm chủ động gọi điện Hôm ấy cô gọi điện, anh đang chủ trì một cuộc họp sớm nên không thể bắt máy. Lúc tàn họp, mở điện thoại ra thấy số của cô, anh mừng như điên. Gọi lại, thấy một người xa lạ bắt máy, nói cô đang phẫu thuật. Thế là anh chẳng biết thiết họp hành gì nữa, vội vội vàng vàng lên chuyên cơ bay về Bắc Kinh. Có lúc quá đám say, anh vẫn nghĩ chỉ là chơi chưa đủ nên chưa thấy chán. khác với đám phụ nữ lè lè mà anh từng quan hệ, cô chẳng ham kim tiền vật chất. Thế là anh cứ để mọi chuyện tiếp diễn, thử xem đến tột cùng là cô muốn cái gì. Cho đến khi cô mua áo cho anh, có một ngày mặc chiếc áo đó đi liên hoan cùng đám bạn, bị một gã sơ ý đổ rượu vào, anh đã nổi sùng lên, khiến đám bạn trợn tròn mắt. Lúc ấy anh mới biết, thì ra mình đã chìm đắm quá sâu rồi. mười 17 Suốt cuộc, hai người là như thế nào đây? Khi từ mặt nổi giận đôi mắt cô loang loáng, long lanh như nhúng nước, cặp chân mày trao lại về không thể chịu đựng được. Thấy bộ dạng đó, anh bật cười. Đây mới thật sự là triệu từ mặt mà anh biết. Đắm đắm nhìn cô một hồi lâu, anh thì thầm lặp lại. Anh muốn gì à? Thực ra bản thân mình muốn gì anh cũng chẳng biết. Xưa nay anh quen nắm mọi chuyện trong tay Chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ Từ trước đến nay Người chủ động cắt đứt luôn luôn là anh Vậy mà hôm đó ở trên xe Cô lại lạnh lùng nói chia tay Khiến anh cảm thấy rất mất mặt Lời đoạn tuyệt của cô Làm cơn giận dữ bùng lên trong anh ra thế ra là anh cũng chỉ là một thứ đồ chơi Trong tay cô mà thôi Chưa bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra Cho nên anh quay đầu Lần đầu tiên trong đời, lần độc nhất vô nhị, lần vô tiền khoáng hậu. Anh làm bộ như cô chưa từng thốt ra những lời ấy, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn muốn tiếp tục. Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc ấy anh đã yêu cô? Hay là từ lúc nào đó khác? Dạo gần đây anh chân trở mãi về điều này, nhưng câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp. Lần đầu tiên gặp mặt ư... Không, cô quá bình thường mà anh thì luôn bị vây quanh bởi những người đẹp nên không có khả năng này Vẻ thanh tú nhẹ nhàng cộng với cách ăn mặc khá bảo thủ của cô thật sự bị chìm khuất bởi những người son phấn hoa lệ kia Vậy từ lần chơi mặt trượt ư Lần ấy anh hơi cảm thấy bất ngờ vì chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lại đi trả tiền cho mình Hơn nữa số tiền ấy với anh cũng chẳng đáng kể gì Sau đó quan hệ phát sinh, anh thấy cũng chẳng có gì đặc biệt Có điều, kỹ thuật của cô kém chưa từng thấy Bây giờ vô tình nghĩ đến, anh mới mơ hồ nghĩ Có lẽ đó là lần đầu tiên của cô Nhưng nghĩ lại, xã hội hiện nay, chuyện tình một đêm phổ biến như ăn cơm bữa Thế là anh xóa ngay ý nghĩ này Có lẽ xung động bắt đầu từ bữa cơm đầu tiên cô nấu cho anh trước kia anh chưa từng được ai nấu ăn cho như vậy từ nhỏ đến lớn những bữa ăn của anh đều do đầu bếp phụ trách hôm ấy ngồi xem tin tức trên kênh cctv ở phòng khách anh nhìn thấy dáng vẻ cấp cụi của cô qua cánh cửa kính mở nối giữa phòng khách và bếp trong chiếc áo phông dài và chút quần lửng dài đến cối cô không khác gì một sinh viên đại học Tuy giá ngơi không cao, nhưng đầy đặn, khác xa với đám phụ nữ lẻ lẻ thường bu quanh anh. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã xong xuôi. Những món rất bình thường. Cá rán, trứng rán, canh nấm, nhưng lại rất thơm ngon và đẹp mắt. Trong lòng anh bất giác dịu lại, nhớ đến hồi còn bé, cùng ăn cơm với bà, được bà gấp mắt cá cho. Cảm thấy vô cùng ngon miệng, nên anh ăn hết sạch. Mối quan hệ của hai người như một sợi dây leo mong manh, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt. Cô chẳng bao giờ chủ động liên lạc, như thể với cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh đã từng thăm dò qua vô phính đình, biết cô từ trước đến giờ chưa từng có quan hệ với đàn ông, và lại anh qua nhà cô rất thường xuyên, để lại nhiều đồ đạc bên đó. Nếu cô có người tình khác, đoạn tuyệt cũng là chuyện không thể. cô lạnh lùng nhìn anh hơn hai tháng rồi cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại anh ngay trước cửa nhà mình những tháng ngày đã qua lại ùa về trong trước mắt anh đèn hắt vào mặt anh soi rõ về khắc khổ tiều tụy thường ngày anh tràn đầy sức sống vậy mà giờ đây vẻ mặt anh lại ngập tràn về lẻ loi và bất lực hai người đứng im như thể đang lâm trận định không động ta cũng không động Cô khẽ nở một nụ cười tự xíu cợt Quyết định để cho anh vào nhà Cùng tìm một lối thoát cho cả hai An Giang Nếu anh có lời muốn nói Hãy nói một lần này cho rõ ràng dứt khoát Anh bận rộn nhiều việc Mà tôi thì cũng không rảnh Đừng lãng phí thời gian của nhau Anh lấy cô một cái rồi bước vào nhà Bên trong không thay đổi nhiều Nhưng trên bàn trà Chỗ ngày trước anh hãy để mấy tạp chí kinh tế Bây giờ đã trống trơn Đôi dép lê đặt trước cửa cũng đã không còn. Anh nhớ đó là đôi dép màu lam, xanh như sóng biển. Đôi của cô cũng cùng một cặp với anh. Màu vàng có hai con bướm sắc sỡ. Cô luôn luôn chung tình với bướm. Đó dường như không phải là một sở thích đơn thuần nữa, mà là một niềm đam mê. Giờ anh có thể nói gì đây? Xin cô tha thứ ư? Anh hiểu lòng kiêu hãnh của cô. Tự ái của cô cũng chẳng thua kém gì mình Nếu cô là người ham vật chất uh, thì đã sớm đòi hỏi anh bằng mọi giá rồi Anh đã nghe ở đâu đó có một câu chuyện cười từ rất lâu rồi Nhưng giờ đây đột nhiên nó lại hiện lên rõ một một Có ba người bị tống vào tù ba năm Quản lý nhà tù cho phép mỗi người có một yêu cầu Người Mỹ thích hút xì gà nên anh ta đòi ba hộp xì gà Người Pháp lãng mạn muốn một cô gái xinh đẹp vào bầu bàn Nhưng người Do Thái thì lại yêu cầu một chiếc điện thoại Để liên lạc với người bên ngoài Ba năm sau, người đầu tiên ra tù là người Mỹ Miệng mũi nhét đầy xì gà anh ta la to lên Cho tôi lửa, cho tôi lửa Thì ra anh ta quên, muốn hút thuốc phải cần có lửa Người ra tiếp theo là người Pháp Trong tay anh ta ôm một đứa bé Cô gái xinh đẹp cũng rất tay một đứa bé, và trong bụng cô còn có một sinh mạng nữa. Người ra cuối cùng là anh chàng do thái. Anh ta nắm chặt tay người quản lý nhà tù, chân thành nói: "Ba năm nay tôi đều liên lạc với bên ngoài, nên việc kinh doanh không những không bị ngưng trị mà còn tăng lên hai trăm phần trăm. Để tỏ lòng biết ơn, tôi xin tặng anh một chiếc Lamborghini." Khi nghe câu chuyện ấy, anh chỉ cười cho qua Sự đây mới thấm thía. Thì ra cuộc sống là do sự lựa chọn của chính mình quyết định Cuộc sống hôm nay được quyết định bởi sự lựa chọn trong quá khứ Mà lựa chọn hôm nay lại quyết định tương lai Kết cục hôm nay của hai người do chính anh tạo ra Anh đã từng suy tính đến mọi khả năng Nhưng lại đánh giá sai lầm tình cảm của mình Hôm đó anh biết rõ cô sẽ về sớm Vì đã sắp xếp để tôn bình hoa giàn cảnh. Xem cô có phản ứng như thế nào, có làm ẩm hay không. Với quan hệ giữa bọn họ lúc đó, cô có đủ tư cách hỏi anh một câu tại sao. Nhưng bất luận cô sẽ phản ứng thế nào, anh cũng đã định sẽ chấm dứt. Vì không muốn tiếp tục chui xuống cái đậu không đáy. Không muốn tiếp tục đi con đường mù tịt như thế đang lơ lửng, vô trọng giữa không gian, đầy hoang loạn và hoang mang như vậy. Nhưng phản ứng của cô chẳng như những gì mà anh mong đợi Thậm chí đến cả kinh ngạc cũng chỉ có chút ít Cô bình tĩnh như người ngoài cuộc đang xem kịch Mà kịch hết thì người xem cũng chẳng có lý do gì để lưu luyến sân khấu Trước giờ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát Anh tin lần này cũng không ngoại lệ Tin rằng cô cũng chẳng có ý nghĩa gì với mình như bất kỳ người phụ nữ nào trước đây Nên sau khi phát giác mình quá để tâm đến cô như nghiện thuốc Thì anh đã đưa ra quyết định này Nhưng bây giờ anh thấy hối hận Thực sự là rất hối hận Nhìn cô bình tĩnh bước đi Tìm anh lại lưu luyến Từng đường cong của tấm lưng yếu điệu ấy Quen thuộc đến mức không cần nhìn Anh cũng có thể phát họa lại Mỗi nửa đêm thảng thốt tỉnh mộng Thứ đầu tiên thoáng hiện ra trong tâm tưởng là bóng lưng của cô anh lại thấy xót xa mỗi lần nhấc điện thoại lên anh lại thuận tay bấm số của cô nhưng anh tin rằng mình có thể từ bỏ có thể dứt ra khỏi cơn nghiện này vì với anh không gì là không thể nên anh cố kiên trì và kiên trì đến khi kiên trì không nổi nữa anh lại tự nhủ đi quan tâm bạn gái cũ chăng cũng chẳng có chuyện gì to tát thế là anh lại gọi điện Cô nhấc máy khách giáo nói Xin chào Nghe thấy hai chữ ngắn gọn này Anh mới phát giác mọi chuyện đã không còn như xưa nữa rồi Thời gian hai người còn ở bên nhau Chẳng bao giờ cô nói hai từ đấy khách giáo này mỗi lần nghe điện thoại Sẽ chẳng bao giờ cô nổi giận với anh Làm nũng với anh nữa Bởi vì giờ đây đối với cô Anh cũng chỉ là một người bình thường như bao con người khác Lúc một người không vui sẽ tìm người thân thiết nhất với mình để trút hết nỗi niềm, chứ có ai tìm một người bình thường để làm chuyện ấy đâu. Anh hoang mang, anh bối rối, cảm giác ấy giống như bị cả thế giới bỏ rơi. tìm quắt thắt đến nghẹt thở. Cô bước vào phòng ngủ, chưa đầy một phút đã trở ra, trên tay ôm một thùng giấy, đặt xuống nền nhà rồi ra mở cửa nhìn anh. Đây là đồ của anh, tôi đã định vứt đi Nhưng quá giá trị nên không dám Nếu không có chuyện gì nữa Thì anh mang đi đi Thời gian không còn sớm nữa Cô đang đuổi khách Điều này không phải anh không biết Nhưng cách nói quá mức bình tĩnh của cô Khiến anh tự hỏi Liệu cô có từng có chút xíu tình cảm nào với mình không? Vừa nhìn cô, anh vừa bước từng bước một Cô nhìn sang chỗ khác Không muốn mắt đối mắt với anh Chiếc thùng đó chứa đồ đạc của anh Trong những tháng ngày đau đớn Cô đã từng vuốt về chúng Sau khi hồi phục tinh thần Cô xử lý chúng như chấn áp tình cảm di phát của mình Bỏ vào trong thùng Nhét dưới cầm giường Không muốn nhìn thấy chúng nữa Lòng cô phẳng lặng như mặt hồ Sau cơn bão tố Tuy ngơ ngẩn Tuy chết lặng, tuy nguội lạnh Nhưng vẫn tĩnh lặng dị thường Đêm đã khuya, càng khuya càng yên tĩnh như chính đáy lòng Ngoài trời đã tối đen Lần này anh đi là thực sự đi ra khỏi cuộc đời cô Tuy chưa từng nghĩ tới sẽ có một kết cục tốt đẹp Nhưng lòng vẫn không tránh khỏi đáng cay và chua chát Anh nhìn cô về kiên quyết hiển lộ trên nét mặt Thì ra anh đã mất cô thật rồi Không thể, tuyệt đối không thể Anh mãnh liệt ôm lấy cô qua lớp áo lông thật dày, anh vẫn nhận ra về hao gầy của cô. Tấm lưng mảnh khảnh kia không đủ một vòng ôm. Không đợi cô kịp la lên, anh đã cúi đầu xuống hôn cô. Hơi thở anh thoang thoảng mùi thuốc lá, răng môi cuốn quýt say xưa, hệt như thở nào, như thể hai người chưa từng cách biệt. Gió lạnh như băng đột ngột ùa vào khiến cô tỉnh táo trở lại. Anh đang làm cái gì thế này? Cô ra sức cắn môi anh. rất đau nhưng anh không chịu buông ra vẫn ôm lấy cô thật chặt cô phùng vẫy đẩy anh cắn anh nhưng anh càng ôm chặt hơn hơi thở trở nên hỗn loạn nụ hôn cướp bóc của anh triệt tiêu mọi kháng cự đến khi cô sắp không thở nổi nữa anh mới chịu buông ra cô thở hổn hển chân tay không còn chút sức lực nào anh cúi đầu nhìn cô về mặt cuồng loạn Trong cơn giận dữ, cô giơ tay cho anh một cái tát Bóp một tiếng, mặt anh in hẳn dấu tay Dồn hết toàn lực, nhưng anh không hề né tránh Khiến cô thấy lòng đau như xé, miệng đắng như ăn hoàng liên Ngón tay đã lạnh băng, nhưng vẫn cảm giác được sự ấm nóng trên mặt anh Chỉ trong một buổi tối, cô đã cho anh hai cái tát Suốt cuộc, hai người là như thế nào đây?